t r ư ớ c 1 9 n m thiên cơ vũ khí v s xỉ bán thành thể sở sản đủ xù n a tránh ra ngươi chẳng lẽ muốn nhìn những cái này cổ nổ hạ nghị dạ bị thân là sai nhẫn dịch thần g i ế t đi sao x ả dù t ổ b ỉ đã không có kim cương như ý bổng cũng không dám cùng s u n a cận chiến nếu không lại sẽ bị chết cực kỳ thảm nhưng này dạng thứ nhất muốn đoạn thời gian đột phá t s u n a chặn lại là không thể nào tiểu quỷ này thân phận ta so với ngươi càng thêm tinh tưởng ta đã từng cùng ta tâm linh tương thông qua một đoạn thời gian hắn ở trước mặt ta là hầu như không có bí mật có thể nói trong thiên hạ muốn nói đối với hắn hiểu rõ nhân chính là tat su n a đồng dạng đối với ta hiểu rõ nhất cũng là hắn dịch thần n h ì n đập vào mặt thổ long t u n a một kích thiên thủ cước đem hóa thành bụi bạm ta cũng không sợ nói cho ngươi biết một việc người biết ta ở trong lòng hắn đã nghe qua một câu gì nói sao tại hắn đi tới nơi này cái thế giới ngây thơ không biết thời điểm hắn muốn làm nhất đúng là gia nhập vào cổ nổ hạ ôm cổ nổ hạ đại tê ui ngâm nước cổ nổ hạ mỹ nữ ha ha ai có thể nghĩ tới hiện tại nổi tiếng nhẫn giới xa nhẫn dịch thần ban đầu cư nhiên chỉ là có như vậy mục tiêu như vậy truy cầu mười ba đáng tiếc nhân tại như vậy bị các ngươi không phân tốt xấu liền phái người đuổi theo giết dồn đến xa nhẫn bên kia đi hắn đang bị các ngươi cổ nổ hạ truy sát sau đó trưởng thành toàn bộ lịch trình ta đều nhất thanh nhị sở cổ nổ hạ mục cùng biến hóa ta đều từ hắn tâm lý chiếm được không có nửa điểm nói dối hiểu rõ nếu cổ nổ hạ muốn giết hắn như vậy cũng không thể không cho hắn giết cổ nổ hạ nhân đi Tuna! lẽ nào ngươi thật muốn trở thành người thứ hai họ r ổ xi mạt nhìn từng cái cổ nổ hạ n ì giả ngã xuống l a r e hạ lại không cách nào đi qua xạ rủ tô bị viết chém chỉ có thể hy vọng dùng ngôn ngữ để đả động s ú n a nếu như ta thực sự trở thành người thứ hai họ r ổ xi mạt cũng là ngươi bước ra s ú n a l ệ n h rên một tiếng một cước đạp phá đại địa một cái xạ rủ tô bị viết chém nhất thời từ dưới nền đất nhảy ra ngoài muốn thừa dịp cùng ta nói chuyện thời điểm lặng lẽ chạy qua không có cửa đâu không có biện pháp vụ trí hạ xỉ xỉ lo lắng có thể so với xạ rủ tô bi lúc này cũng không quản được nhiều như vậy hai mắt xạ dỉ gẳng bỗng nhiên mở ra ba viên câu ngọc nối liền một đường hai cái một mạch sừng phong xa xuất hiện tại t r ò n g mắt của hắn trong m ã n d ễ kỳ ổ xạ dìn g ă n mở sơ xạ nù một cổ cường đại nhãn lực b ộ c phát ra hai mắt của hắn nhất thời để lại huyết lệ đều qua đây ta chỗ này bên người cổ nổ hạ n ì ra lập tức tiến lên mười mấy cái cổ nổ hạn nghị dạ hiện tại đã chỉ còn lại có mười cái ảnh cấp thiên cơ kích quang vũ khí ở đầy đủ trạ cờ dạ chống đỡ dưới bật hết hỏa lực vi lực quá lớn lục quang xuất hiện sau đó bắt đầu tạo thành một cái nhân hình c u n g s ư ơ n g đem tất cả mọi người bảo vệ laser đánh vào mặt trên cư nhiên không cách nào đem xuyên thấu không hổ là ngay cả S cấp áo nghĩa kỳ lân đều có thể ung dung phòng ngự xuống sở xả n đủ dịch thần thầm than một tiếng chỉ cần giết dịch thần vũ khí của hắn liền vô dụng ủ chỉ hạ xỉ xỉ hai mắt chừng màu xanh biếc khung xương càng ngày càng rõ ràng hướng về hình người phát triển đi qua trong nháy mắt một người mặc lục sắt chả cờ ra áo khoác vẫy áo giáp cầm trong tay chân vịt kỵ sĩ thương sở s ạ nụ xuất hiện tại trước mặt mọi người rõ ràng là bán thành thể tiếp cận thành thuộc thể sở xạ nụ đây chính là xạ dị gẳng trung cực lực lượng sao luôn luôn đối với ủ chỉ hạ không phục luôn luôn tự nhận là cổ nổ hạ đệ nhất hì ủ gạ hì ạ xỉ gần nhất khoảng cách cảm thụ được ủ chỉ hạ nhất tộc trung cực trong sức mạnh tâm chấn động không ngớt tiếp chiêu đi dịch thần ở ủ chỉ hạ xỉ xỉ dưới sự k h ô n g chế sở s ạ nù cầm trong tay không ngừng xoay tròn chân vịn kỵ sĩ thương đâm về phía dịch thần ở xù nạ cho ta trả cờ dạ còn không có hao hết phía trước coi như là sở s ạ nù cũng đừng nghĩ đánh thắng ta dịch thần quát lạnh một tiếng xù nạ cho hắn trả cờ dạ thật sự là quá to lớn coi như là mệ tở dù mì cả dù giả các nàng cấp cho trả cờ giả cũng không sánh nổi s ủ nạ khổng lồ toàn lực phóng ra tâm niệm vừa động phía dưới bầu trời thiên cơ laser vệ tinh nhất thời bật hết hỏa lực dịch thần trong cơ thể trả cờ giả lấy đáng sợ tốc độ không ngừng tiêu thất trở thành thiên cơ kích quang vũ khí khu động muốn tiêu hao năng lượng mỗi giây hơn mười đạo thậm chí nhiều hơn laser không lấy tiền tựa như xạ kích xuống tới vì cái này thế giới đã phổ ra một hồi laser mưa sợ s ạ nù đi tới thân thể nhất thời bị đập vào mặt vô số laser chế trụ sợ s ạ nù áo khoác hình dáng trạ cờ dạ ở laser liên tục oanh tạc phía dưới bắt đầu xuất hiện bể nát làm sao có thể ngay cả sợ s ạ nù đều phòng ngự đều có thể đánh v ỡ rủ chỉ hạ s ỉ s ỉ kinh h a y nói hắn đạt được cái này một loại nhãn thuật tới nay nhưng là chưa từng có bị người chính diện đánh vỡ quá có thể hiện tại cái tình huống này nói cho hắn lại như thế bị thiền cơ kích quăng vũ khí dưới sự đã kích đi thực sự sẽ bể mất không thể lại để cho hắn dưới sự công kích đi xì xì hạ tặc cả cả xì bây giờ còn chưa mở ra màn d ệ kỳ u cho nên cũng không giúp được một tay ta biết rồi ủ trí hạ xì xì màn d ệ kỳ u đ ỗ n g nhiên co rụt lại kỵ sĩ thương nhất thời nổi lên đại lượng hòa diễm đem hỏa độn cùng với phối hợp sao viết hướng nhật lòng bàn chân nghĩ phá sở xa nụ không chế hòa diễm chân vịt kỵ sĩ thương không ngừng đâm ngăn cản không ngừng xạ kích xuống l a r e đồng thời sở s ạ nủ hung kỳ nổ mở ra dịch thần đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có cự ly xa đả kích năng lực sở s ạ nủ c 99. n m ư vô số lục sắt trả cờ d i tên từ hung kỳ nổ trong phát xạ ra ngoài tốc độ phi khoái đâm về phía dịch thần vậy nhiều lần hoác đi dịch thần quát lạnh một tiếng mạn dệ kỳ ủ nhãn lực là có giới hạn sở s ạ nủ ngươi thời gian duy trì sẽ không quá răng dấp ta xem ngươi có thể duy trì như vậy công kích bao lâu thiên cơ la re góc độ bắn nhất thời cải biến không hề xạ kích sở s ạ n đủ, mà là xạ kích sở s ạ n đủ hướng về phía dịch thần phóng ra đi qua lục sắc trả cờ dạ tên hai người c ư nhiên so đấu nổi lên viễn trình công kích tới dù nạ đại nhân đưa cho ngươi trả cờ dạ đồng dạng là có hạn ngươi đồng dạng cầm cự không được bao lâu u chi hạ xi、si、xi、si、không chút khách khí phản bác hai người hiện tại so chính là khí thế người nào trên khí thế vượt trên lời của đối phương người đó liền có thể thắng thừa dịp hiện tại mặc dù kiêu ngạo đi nếu như không phải ta vừa rồi một mình đấu đệ tam hổ cả vì đả thương hắn tiêu hao quá lớn ngươi sở s ạ nụ sớm đã bị một kích giết c h ư ớ c nhoáng ngươi bất quá là qua đây nhặt tiện nghi mà thôi dịch thần cười lạnh nói bất quá ta tiện nghi có thể không phải tốt như vậy giảm ta xem ngươi còn có cái gì s i ế t sở xạ nủ ở h t r c h ạ xỉ xỉ dưới sự khống chế một bên phóng r a lục sắc trả cờ dạ tên một bên không ngừng đi tới trong tay chân vịt kỵ sĩ thương đâm về phía dịch thần cầu thả cầu vô tốt